Thấy hai người họ còn dừng lại quay mặt nhìn về ngôi nhà nhỏ của hắn Hắn đứng im sâu khe ngỡ trên cánh cửa Nhìn hai người nói chuyện đợi cho đến khi ông lão lạ mặt kia quay người rời đi Lúc này hắn mới vờ như vừa ngủ dậy thấy hắn mở cửa đi ra bà Thoa lúc này quay vào trong nhà Không nhìn hắn đến một ánh nhìn Thế độ đó của bà làm cho hắn không được thoải mái Thế nhưng hắn không tiến lại hỏi bà Thoa Mà cũng quay người đi vào bên trong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 Đêm này nó mò sang nhà bà Thoa muốn nại chết bà Thế nhưng nào có dễ dàng như con quỷ mong muốn Đến cửa chính đá bùa trừ tà của thầy Quang đưa cho bà Thoa Lúc này đã có tác dụng Ánh sáng phát ra từ những ký hiệu Kèm chữ viết bằng máu của thầy phát ra ánh sáng màu vàng Làm cho con quỷ kinh ngãi đủ xa Không ngờ lá bùa lại có sức mạnh to lớn như vậy Để nuôi con quỷ viếng hàng ngàn năm tuổi Bà Thoa trong nhà chưa có ngủ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 đúng là thôi cậu đồng ý theo chỉ thoát tới đây gặp tôi là tốt rồi tôi còn ngỡ là không cứu được cái mạng của cậu nữa tôi nghe nói là ông có thể chữa được nhiều bệnh thế quang gật đầu đáp tất nhiên là tôi có thể chữa được bệnh nào mau vào trong đi căn nhà của thế quang đừng thích kế đơn giản theo kiến trúc làng quê cũ người dân trong làng đều sinh nhái như vậy xưa giờ không có thay đổi gì nhiều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 Nhưng mà không sao, để đến khi tôi thực hiện phép trừ tà là cậu xếp tin ngay tôi thôi. Được, vậy thiếu ông mau mau làm phép trừ tà mong nói đi. Thầy quang lúc này nói bà Thoa đóng hết cửa sổ quanh nhà một lượt. Khi cửa sổ cuối cùng được đóng kín, mọi thứ trong nhà của thầy quang lúc này tối tới mức mắt thường không thích được. Chẳng trong bóng tối đôi mắt của hắn dần chuyển sang màu đỏ. Lúc này thầy quang mới liền tiếng hỏi hắn. Người còn chưa chịu hiện nguyên hình à?